Chúng tôi hôm ấy khổ sở với bé Cathy. Cô thức dậy rất vui vẻ, háo hức muốn đến với cậu em họ ngay. Và cái tin nó đi rồi khiến cô ta khóc dữ dội đến nỗi chính FG phải dỗ bằng cách khẳng định rằng nó sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, cậu phải nói thêm nếu ba đưa được em về và điều đó thì chẳng có hy vọng gì. Lời hứa đó không làm yên được cô bé làm mấy. Nhưng thời gian vẫn hiệu nghiệm hơn. Tuy thỉnh thoảng cô bé vẫn hỏi bố bao giờ liên tên trở lại. Xong những nét dáng của đó đã trở nên mờ nhạt trong trí nhớ của cô đến mức không nhận ra được. Thậm chí trước cả khi có dịp gặp lại. Những lần tình cờ gặp chị quảng gia bên đồi gió hú khi có việc phải đến Jim Merton. Tôi thường hỏi thăm cậu con ông chủ ra sao vì nó sống cũng tách biệt gần như Catherine và không bao giờ thấy mặt nó. Qua lời chị ta, tôi biết được nó vẫn yếu sức và ở với nó thật mệt. Chị ta bảo ông hát clip có vẻ ngày càng ghét nó. Tuy có cố gắng che giấu, ông ác cảm với cả thanh âm giọng nói nó, và không chịu nổi nó cùng buồn với mình mấy phút liền. Chả mấy khi hai cha con nói chuyện gì nhiều với nhau. Linton học bài và qua các buổi tối trong một phòng nhỏ, được gọi là tiểu sành, hoặc nằm trên giường suốt ngày, Vì nó thường xuyên bị ho, cảm lạnh, đâu cái này, cái kia đủ kiểu. Mà tôi chả bao giờ thấy kẻ nào nhắc gan hoặc lo lắng cho bản thân đến thế. Chị ta nói thêm, nó sẽ cần nhằn suốt nếu tôi để cửa sổ mở hơi khuya một tí. Ôi, chết người đấy! Một hơi gió thoảng ban đêm, và giữa những mùa hè, nó cũng phải sửi. Tụ thuốc lá của cho dép thì là hơi độc, rồi thì bao giờ nó cũng phải có bánh, kẹo. Và lúc nào cũng sữa Sữa muôn thỏ Chẳng thèm mấy may chú ý đến bọn tôi Bị hạn chế đồ ăn thức uống Phải bóp mồm bóp miệng như thế nào trong mùa đông Nó ngồi chễm chệ đấy Choàn kính trong lót áo lông Trên chiếc ghế cạnh lò sử Với chút bánh mì nướng và nước Hoặc một thứ đồ ăn lỏng nào khác Đặt trên ngăn cạnh bếp Cho nóng để húp xì sụp Nếu Heerton có thương hại đến làm vui cho nó Hilton mặc dầu thô kệch nhưng bản tính không xấu, thì thế nào rồi cũng lại bỏ nhau. Một đằng thì chửi thề, đằng kia thì khóc. Tôi tin rằng ông chủ sẽ rớt khoái được thấy Ân So giả cho nó một trận nhừ tử nếu như nó không phải là con trai ông. Và tôi dám chắc ông sẽ điên tiết tống cổ nó ra khỏi nhà nếu ông biết một phần nào những cung cách. Nó tự nâng niu chăm chút như thế nào. Nhưng bởi vậy, ông không để mắt vào vòng cám dỗ. Ông không bao giờ bước vào tiểu sảnh và nếu linh tên giỡn những cung cách ấy ở nơi nào trong nhà trước mặt ông, ông lập tức đuổi nó lên gác ngay. Qua lời kể lại ấy, tôi đoán là tình trạng hoàn toàn thiếu thự thông cảm khiến chú bé Heathcliff con trở nên ích kỷ và khó chịu ngay cả nếu bẩm sinh nó không thế. Và do đó, mối quan tâm của tôi đối với nó đâm suy giảm. Mặc dù tôi vẫn buồn thương cho số phận nó, Vẫn ước ao giá nó được để lại với chúng tôi. Edgar khuyến khích tôi đi lượm tin tức. Cậu nghĩ rất nhiều về nó. Là tôi đoán thế và có thể sẵn sàng liều một chút để gặp nó. Một lần cậu bảo tôi hỏi chị quản gia xem nó có vào làng bao giờ không? Chị ta nói, chỉ có hai lần nó cưỡi ngựa đi theo cha và cả hai lần ấy nó đều quê mệt lử đến ba bốn ngày sau. Nếu tôi nhớ chính xác, thì hai năm sau khi Lincoln đến, Chị quản gia ấy thôi không làm ở đấy nữa và một người khác tôi không quen thay thế. Chị này hiện vẫn ở đó. Ở ấp, thời gian tiếp tục trôi qua êm đềm như trước cho đến khi cô Cathy, 16 tuổi. Vào dịp sinh nhật cô, chúng tôi không bao giờ tỏ dấu hiệu gì là vui thú vì đó cũng là ngày vỗ của bà chủ quá cố của tôi. Cha cô trước sau như một. Đến ngày ấy, bao giờ cũng ở trong phòng đọc sách một mình, sẫm tối đi bộ tới tận Nghĩa Trang Rimmelton và thường nắng lại đó đến nửa đêm do vậy Catherine đành phải tự mình đầy thú vui chơi hôm 20 tháng 3 năm ấy là một ngày xuân đẹp trời và khi cha cô lui vào phòng tiểu thư của tôi xuống nhà trong y phục đi chơi cô nói là đã xin đi dạo ở ven đồng hoang cùng với tôi ông Linton đã cho phép nếu chúng tôi chỉ đi một quãng ngắn và trở về trong vòng 1 giờ cho nên hãy nhanh lên Ellen Cô kêu lên, em biết đích xác chỗ em muốn tới, chỗ một bầy gà gô đỏ bả đậu xuống. Em muốn xem chúng đã làm tổ chưa? Thế thì chắc phải xa. Tôi đáp, chúng không sinh đẻ ở bìa đồng hoang đâu. Không, không xa đâu. Cô nói, em đã đến rất gần cùng với ba mà. Tôi đợi mũ và đi ra, không nghĩ gì thêm về vấn đề đó nữa. Cô nhảy tung tăng trước tôi, quay trở lại bên tôi, rồi lại băng lên như một con chó săn nhỏ. Mới đầu, tôi cảm thấy rất uy thích được nghe tiếng chim chiền chiện hót lúc gần lúc xa và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, êm dịu, được ngắm cô bé vật cưng và niềm vui thú của tôi. Với những món tóc xõa vàng bay về phía sau, má ửng lên mịn màng, trong trắng như một đóa hoa đồng dại và cặp mắt rạng rỡ một niềm hân hoan không chút gợn. Cô là một người hạnh phúc, một thiên thần trong những ngày này, tiếc thay Cô lại không lấy thế làm thỏa mãn nào tôi nói gà gô đỏ cô đâu cô Cathy, đáng lẽ ta phải tới chỗ chúng rồi chứ đã quá hàng ràoảo viên của một ấp mồ quảng rất xa Ô một chút nữa thôi một chút nữa thôi El cô luôn luôn trả lời vậy Trèo lên cái gò này qua cái bờ nọ và khi nào u tới bên kia thì em đã đánh động cho chúng bay lên rồi nhưng rồi lại tiếp tục phải trèo, phải qua không biết bao nhiêu gò và bờ nữa. Đến nỗi cuối cùng tôi bắt đầu thấm mệt và bảo cô, ta phải dừng lại và quay trở lui thôi. Tôi thét to với cô vì cô bỏ cách xa tôi một quảng dài. Còn cô, hoặc không nghe thấy, hoặc không buồn để ý, cứ băng băng dấn tới, và tôi buộc phải theo. Cuối cùng, cô lao xuống một khoảng trũng lòng chảo mất hút, và khi tôi thấy lại, thì cô đã tới một điểm gần đồi gió hú hơn, nhà mình tới hai dặm. Tôi trông thấy hai người giữ cô lại Trong đó tôi dám chắc một người Chính là ông Heathcliff Cathy bị bắt quả tang đang ăn trộm Hoặc chí ít là đang lùng sụp các tổ gà gô Trại đồi là đất đai của Heathcliff Và ông ta đang cự cả săn trộm Cháu không bắt mà cũng chẳng thấy con nào Cô nói khi tôi y ạp tới chỗ họ Xòe tay ra chứng minh lời khai Cháu không định bắt chim Nhưng ba bảo trên này nhiều lắm Và cháu muốn đến xem trứng nó thôi Hedliff nhìn tôi với một nụ cười hiểm độc Tỏ ra đã biết rõ đương sự Do đó thể hiện luôn ác tâm đối với nó Và hỏi Ba là ai? Ông Linton tên ở Uptrash Road. Cô trả lời Cháu chắc ông không biết cháu Nếu không ông đã trả nói với cháu cách ấy Vậy cô cho rằng ba cô được quý trọng lắm sao? Ông ta nói Giọng nhạo bán Thế ông là gì? Catherine hỏi Tò mò nhìn kỹ người vừa nói Người này trước cháu đã gặp, có phải là con trai ông không? Cô chỉ he tên. Anh chàng kia thêm 2 tuổi, gã chỉ to sắc hơn, khỏe hơn, còn vẫn có vẻ vụng về và thô cạch như bao giờ. Cô Cathy, tôi ngắt lời. Bây giờ chúng ta đã đi chơi đến 3 tiếng rồi, chứ không phải một nữa. Thật quả chúng ta phải về thôi. Không, người này không phải con tôi. Headliff đáp, gặp tôi sang bên. Nhưng tôi có một con trai, và trước cô cũng đã gặp nó. Mặc dù người vũ của cô đang vội, tôi nghĩ cả cô lẫn chị ta nên nghỉ một chút thì hơn. Mời cô vòng quanh cái gò thạch nam này, ghé vào nhà tôi, nghỉ ngơi hết mệt. Cô sẽ dẻo chân về tới nhà sớm hơn. Cô sẽ được đón tiếp nồng hậu ở đây. Tôi nói thầm với Catherine rằng, theo tôi, cô không nên nhận lời. Điều đó dứt khoát là không được. Tại sao? Cô hỏi to. Em chạy mệt rồi, và mặt đất thì đầy sương. Em không thể ngồi xuống đây được. Ta hãy vào đi. U eo lên Với lại ông ấy bảo em là Em đã gặp con trai ông Em chắc ông ấy nhầm Nhưng em đoán ra Chỗ ông ấy rồi Ở cái nhà trại em đã ghé thăm lúc em Từ dãy núi Ben Nitsante về Đúng không thưa ông Đúng, thôi nào Nelly, im đi Cô ta sẽ rất thích thú được vào thăm chỗ chúng tôi Hayerton, đi lên trước với cô ấy Chị sẽ cùng đi với tôi, Nelly Không, cô ấy không được đến đó Tôi kêu lên, vùng vẫy gỡ cánh tay bị ông ta nắm chặt. Trong khi đó, vụt lên mở hết tốc lực chạy quanh má gò, cô đã đến gần đến phiến đá trước cửa nhà trại. Người được chỉ định đi cùng không có ý muốn thắp cùng cô, gã lẫn sang bên vệ đường và biến mất. Ông Hedcliffe, ông làm thế thật là rất bậy. Tôi nói tiếp, ông chả nhằm ý đồ gì tốt cả. Ông biết đấy, cô bé sẽ gặp Linh ở đấy. Và ngay khi trở về, cô ấy sẽ kể tông tốc hết. Và tôi sẽ dơ đầu chịu bán. Tôi muốn nó gặp Limton. Ông đáp, mấy ngày nay thằng bé non khá hơn, chả mấy khi nó dễ coi thế. Và chúng ta sẽ mau chóng thuyết phục được con bé giữ bí mật cuộc tham viếng này. Thế có gì là hại đâu? Cái hại là cha cô bé sẽ ghét tôi nếu ông ấy phát hiện ra chính tôi đã để cô vào nhà ông. Và tôi tin rằng, ông nhằm một ý đồ xấu xa khi khuyến khích cô bé làm thế. Tôi đáp, Ý đồ của tôi lương thiện hết sức Tôi sẽ cho chị biết toàn bộ quy mô của nó Y nói là hai chị em họ này Có thể phải lòng nhau và thành vợ thành chồng Tôi đang hành động một cách hào hiệp đối với chủ chị Đứa con gái nhỏ của hắn không có triển vọng gì được hưởng gia tài cả Nhưng nếu góp sức giúp cho những mong muốn của tôi được thực hiện Nó sẽ lập tức thành kẻ đồng thừa kế với Linh Nếu Linh Tên chết và sự sống của nó hết sức mong manh Tôi đáp, Catherine sẽ là người thừa kế. Không, không phải thế. Y nói, trong di chúc đó, không có điều khoản nào bảo đảm như vậy. Tài sản của Linton sẽ về tay tôi. Nhưng để tránh tranh chấp, tôi muốn nó hôn phối hai đứa và quyết tâm thực hiện điều đó. Còn tôi thì sẽ quyết tâm không bao giờ đưa cô bé lại gần nhà ông một lần nữa. Tôi đáp khi tới cổng, nơi cô Cathy đang chờ chúng tôi. Hedlip bảo tôi im và vượt lên trước chúng tôi trên con đường nhỏ, hối hạ mở cửa. Tiểu thư của tôi đưa mắt nhìn ông ta nhiều lần, vẻ như không biết đích xác nên nghĩ thế nào về ông. Nhưng ông ta mỉm cười khi bắt gặp mắt cô, giọng dịu đi khi nói với cô. Và tôi khá ngu ngốc để tưởng tượng rằng ký ức về mẹ cô có thể làm ông ta ngui ác ý, không muốn làm hại cô nữa. Linton đang đứng trên trước lò sưởi Cậu bé vừa đi chơi ngoài đồng về vì đậu vẫn đội mũ và đang gọi cho dép, mang giày khô đến cho mình. Cậu còn thiếu mấy tháng mới đầy 16 tuổi mà đã cao lớn ra trò. Gương mặt cậu vẫn xinh xắn, mắt và nước da sáng hơn tôi hình dung trong trí nhớ. Tuy đó chỉ là nước sáng bóng tạm thời, nhờ khí trời trong lành và ánh nắng hiền hòa. Thế nào? Ai đấy? Ông Hedlip quay sang Cathy hỏi. Cô có biết không? Con trai ông... Cô nói sau khi quan sát kỹ cả hai, hết người này đến người kia với vẹn ngờ vực. Phải phải, ông ta đáp. Nhưng có phải đây là lần duy nhất cô trông thấy nó không? Nghĩ xem. Ồ, cô thật mau quên. Linh tên, còn có nhớ cô chị họ mà con thường ý eo đòi được gặp không? Sao? Linh tên? Cathy kêu lên ngạc nhiên một cách vui sướng khi nghe nhắc cái tên ấy. Phải chăng đây là bé Linh tên? Em ấy cao hơn tôi rồi. Em là Linh tên đấy ư? thiếu niên bước tới, tự nhận là thế Cathy hôn cậu nồng nhiệt và đôi trẻ nhìn dâu ngạc nhiên trước sự thay đổi do thời gian tạo nên trên vẻ bề ngoài của mỗi người Catherine đã cao hết tầm thân hình vừa đầy đặn, vừa thon thả dẻo như thép cả bộ dạng cô ngời ngời sức khỏe và linh lợi vẻ ngoài và cử chỉ của linh thì rất ủe ỏi hình dạng cậu hết sức mảnh khảnh nhưng trong cung cách có một nét duyên dáng làm giảm những nhược điểm ấy và khiến cậu không đến nỗi đa ngán Sau khi bày tỏ với cậu em hàng loạt dấu hiệu vồ vọc yêu thương, cô chỉ họ đến bên ông Hagliff, đang chừng trừ chừ bên khung cửa, chia đều sự chú ý của mình cho tất cả đối tượng bên trong lẫn cảnh vật bên ngoài. Có nghĩa là giả vờ quan sát bên ngoài nhưng thực sự chỉ lưu ý đến bên trong. Vậy ra ông là chú cháu, cô kêu lên, kiển chân hôn ông ta. Cháu nghĩ là cháu thích chú đấy, tùy thoạt đầu chú có cấu kỉnh, tại sao chú không cùng liên tên sang chi bên ấy? Sống cạnh nhau sức bao nhiêu năm như thế Mà chả bao giờ xa Thăm chúng cháu thì thật là kỳ Vì sao chú lại thế Dạo cháu chưa đẻ Chú vẫn sang chơi luôn Thậm chí qua nhiều là đàn khác Ông ta trả lời Ấy ma quỷ Nếu cháu còn chưa đã miệng Thì hôn linh tên thôi Hôn chú nó phí đi U lên tệ lắm Catherine kêu lên Sau đó lao tới tấn công tôi Bằng những âu yếm tràn trề U Ellen ác lắm Định ngăn không cho em vào cơ chứ Nhưng từ nay về sau Sáng nào em cũng sẽ đi bộ đến đấy Được không chú Và thỉnh thoảng đưa cả ba đến Chú có vui lòng gặp ba con cháu không Tất nhiên ông chú đáp Cố nén một cái nhăn mặt do nội ác cảm sâu sắc Đối với cả hai vị khách vừa nêu Nhưng khoan Y nói tiếp Quay sang cô gái Nghĩ điên nghĩ lại Thà chú nói thật với cháu còn hơn Ông linh có thành kiến với chú Hai chúng tôi đã có lần cãi nhau dữ dội Đến mức độ mang rợn Và nếu cháu về kể là đến đây Ông ấy sẽ cấm tiệt các cuộc thăm viếng của cháu đấy Vì vậy cháu không nên nhắc đến chuyện ấy Trừ phi sau đây Cháu không thiết lập em họ cháu nữa Cháu có thể đến nếu cháu muốn Nhưng không nên nói ra Tại sao chú với ba cháu lại cãi nhau Catherine tiêu nghiệu hết sức Ông ấy cho là chú quá nghèo Không đáng lấy em gái ông Hedliff tháp và khổ tâm vì chú đã lấy được cô. Bị xúc phạm đến tự ái, ông sẽ không bao giờ tha thứ chuyện ấy. Thế là sai, cô gái nói. Lúc nào cháu sẽ bảo ba cháu thế, nhưng Linton và cháu không dự phần gì vào sự xích mích của chú với ba cháu. Vậy cháu sẽ không đến đây, mà em ấy phải sang bên ấy. Xa quá đối với tôi, cậu em nhỏ bé nói. Đi bộ đến bốn dặm đường thì tôi chết mất. Không, cô hãy đến đây. Tiểu thư Catherine, thỉnh thoảng thôi, không phải tất cả các buổi sáng, mà mỗi tuần một, hai lần, người cha ném về với con trai một cái nhìn kinh bỉ, cay độc. Tôi e mình tốn công với thôi, chị Nellie ạ. Y lầm rầm với tôi. Tiểu thư Catherine, như cái thằng ẻo ợt này, gọi con nhỏ, sẽ phát hiện ra giá trị của nó và sẽ tung hơi đi nó cho quỷ bắt. Chà, giá đó là Hamilton. Chị biết không, mỗi ngày có đến 20 lượt tôi nghĩ đến heo ơ tên mà phèm, mặc dầu nó đã sa súc đến thế. Cái thằng này là ai khác, có khi tôi đã yêu nó cũng nên, nhưng tôi nghĩ con nhỏ chắc chắn không thể yêu được nó. Tôi sẽ đẩy nó ra, đỏ với cái thằng đồ e con vô tích sự kia. Nếu thằng này không hoạt bát lên, chúng tôi tính nó đậu được đến 18 tuổi là cùng. Ôi quỷ bắt cái đồ vô tội ấy đi, nó miệt mài lau khô chân, không buồn nhìn đến con nhỏ. Linton Dạ thưa cha Cậu bé đáp Con không có gì quanh đây để dẫn chị họ con đi xem hay sao Thậm chí một con thỏ hay một cái ổ trồn Đưa chị con ra vườn Rõi thay giày và đưa vào chùa ngựa xem ngựa của con Chị có thích ngồi đây hơn không Linh tên hỏi Cathy Bằng một giọng tỏ ra không muốn đứng dậy nữa Chị cũng chả biết Cô đáp ném một cái nhìn háo hức ra phía cửa Và hiển nhiên là hâm hở muốn hoạt động Cậu ta vẫn ngồi và nhít lại gần lò sủi hơn. Haircliffe đứng dậy vào bếp rồi từ đó đi ra sân gọi Hairton. Hairton trả lời và liền đó hai người trở vào. Gã vừa tắm rửa xong cứ nhìn đôi má hồng lên và mái tóc đậm nước thì cũng đủ biết. Ồ, cháu phải hỏi chú mới được. Cô Cathy kêu lên nhớ đến lời khẳng định của chị quản gia dạo trước. Đây có phải là anh họ cháu không? Phải. Ông ta đáp cháu ruột của mẹ cháu đấy. Cháu không thích anh ta à Nam Catherine thật kỳ quạt anh ta đẹp trai đấy chứ Ông ta tiếp tục cô bé bất lịch sựể tr chân lên và nói thầm câu vào tay He ông ta cười Heton sầm mặt lại tôi những thấy g giả rất nhạy cảm với những gì gả ngờ là thái độ xem khinh và rõ ràng gã mang mắnn cảm thấy sự thua kém của mình nhưng chủ gã hoặc dám hộ của gã xua nổi khó chịu ấy bằng cách thúc lên. Hilton, cậu là người được ưa nhất trong số chúng ta Cô ấy bảo cậu là mồ Dì nhỉ? Ờ Một cái gì đó nghe rất khoái cái lỗ tay Này đây, cậu vẫn cô ấy đi quanh trại Nhớ cư xử cho ra người lịch sử đấy Đừng có dùng những chữ thô tục Đừng có dương mắt ngó trân trân Khi cô tiểu thư không nhìn cậu Và sẵn sàng giấu mặt đi Khi cô ấy nhìn lâu Nói năng phải chậm rãi Tay bỏ ra ngoài túi Đi đi, và hãy ráng hết sức, thù tiếp cô ấy cho chu đáo. Ông ta nhìn đôi trẻ đi qua cửa sổ. in so hoàn toàn, ngoảnh mặt khỏi cô bạn. Gã có vẻ đang ngắm cái phong cảnh quen thuộc với sự quan tâm của một khách lạ và của một nghệ sĩ. Catherine ranh mảnh liếc nhìn gã một cái, tỏ vẻ chẳng lấy gì làm ngưỡng mộ lắm. Rồi cô hướng rực. Sự... Chú ý vào việc tìm kiếm cái riêng cho mình Và vui vẻ bước tung tăng Ngân nga một điệu hát để lắp khoảng trống Thiếu lời chuyện trò trao đổi Tôi đã khóa miệng nó Hedliff nhận xét Suốt buổi nó sẽ không dám thở ra lấy một tiếng cho mà xem Nelly Chỉ có nhớ tôi hồi bằng tuổi nó Không, nhỏ hơn mấy tuổi chứ Dạo ấy nam tôi Có bao giờ đừng độn thế không Hay nói như Joseph có khờ khập thế không Tệ hơn ấy Tôi đáp, vì ngoài ra còn sưng sỉa hơn thế. Tôi thấy hài lòng về nó. Y nói tiếp, phát biểu thành tiếng những suy nghĩ của mình. Nó đã thỏa mãn những mong đợi của tôi. Nếu bẩm sinh là một thằng ngu, ác tôi sẽ không khoái bằng nửa thế này. Nhưng nó không ngu, và tôi có thể thông cảm với mọi cảm nghĩ của nó. Vì bản thân tôi đã trải hết những cái đó. Chẳng hạn, tôi biết đích xác khổ đau khổ hiện giờ của nó là gì. Tuy nhiên, đó mới là sự khởi đầu của những gì nó phải chịu đựng. Nó sẽ không bao giờ có thể ngôi lên các đáy sâu thô kịch và ngu dốt Tôi đã khuất phục được nó mau hơn Là cái tin bố khốn khiếp của nó xưa kia Đã nắm gấy tôi và dìm nó xuống thấp hơn Vì nó lại tự hào về cái sự cục súc của mình Tôi đã dạy nó khinh tất cả những gì trên mức thú Phật Coi vậy là ngớ ngẩn và yếu đuối Chỉ có cho rằng Hadley sẽ tự hào về con trai mình Nếu hắn có thể thấy nó, không? Chắc cũng gần như tôi tự hào về thằng con của tôi ấy Nhưng có một điểm này khác, một đằng là vàng đen dùng làm đá lát, và đằng kia là thiết được đánh bóng giả làm bạc. Thằng con của tôi chẳng có giá trị gì, thế nhưng tôi sẽ cố không đẩy nó đến mức mà thứ đồ giả rách ấy có thể đạt tới. Con trai hắn thì có những phẩm chất hạn nhất, xong đều mất toi hết, bị hạ xuống tới mức vô dụng. Tôi không có gì phải thiết cả, hắn thì kể ra có nhiều mất mát đáng tiếc hơn ai hết, điều đó chỉ riêng tôi biết. Và điều hay ho nhất là Haylton Chết tuyệt nhà nó Lại thích tôi mê mẫn Chị phải công nhận Tôi đã đánh bại Hadley về điểm này Nếu cái thằng cha công đồ đã chết ấy Có thể vùng dậy từ dưới mồ lên Để chữa tôi đã làm hại con hắn Thì tôi sẽ có dịp vui được thấy Chính thằng con ấy chống lại hắn Phẫn nộ vì nỗi hắn Dám rầy la người bạn duy nhất Nó có ở trên đời Hayliff hình hệt Cười quỷ quyệt với nghĩa đó Tôi không đáp vì thấy Lấy chẳng hề chờ đợi một câu trả lời Trong khi đó Cậu bạn nhỏ của chúng tôi ngồi cách quá xa Không nghe thấy những điều vừa nói Bắt đầu tỏ những triệu chứng bức rứt Có lẽ là hối tiếc đã tự tức đoạt Cái thú được ở bên Catherine Chỉ vì sợ nhọc mệt một tí Cha cậu nhận thấy những cái nhìn bồn trồn Vẫn vơ hướng về phía cửa sổ Và bàn tay tầng gần vương tới chiếc mũ Đứng dậy bé lười Y thúc lên ra vẻ hồ hởi Chạy theo chúng nó đi Hai đứa chỉ mới đến góc đằng kia thôi Chỗ đặt đàn tổ ông ấy Linton tập trung nghị lực Rời lò sưởi Cửa sổ mắt cáo mở Và khi cậu bước ra Tôi nghe thấy Cathy hỏi gã bồi Đồng khó trang hòa dòng chữ mé trên kia chữ gì Hilton ngước lên nhìn gáy đầu như một cái gã quê mùa chính thống Viết cái quỷ quái gì ấy Gã trả lời Tôi không đọc được Không đọc được Catherine kêu lên, em đọc được, đó là tiếng Anh mà. Nhưng em muốn biết tại sao lại có dòng chữ ấy ở đó. Linton cười khúc khích, đó là biểu hiện vui vẻ đầu tiên của cậu ta. Anh ta không biết chữ, cậu nói với cô chị họ. Cô có thể tin rằng lại có một người to đùng mà tối dạ như thế không? Thật chất anh ta có đến nỗi như vậy không? Cô Cathy nghiêm túc hỏi, hay anh ta ngây ngô? Tôi đã hỏi hai lần và lần nào anh ta cũng ngây ra đến nỗi tôi nghĩ là anh ta không hiểu Tôi khó mà hiểu nổi anh ta Chắc chắn vậy Linton lại cười và lít nhìn theo ơ tên treo chọc Lúc này chắc chắn gã chẳng đến nỗi không hiểu gì Chẳng có vấn đề gì ngoại trừ sự lười biến Phải không, ân so Cậu bé nói Chị họ tôi ngỡ anh là người ngây Đấy, anh thấy hậu quả của việc coi thường học sách như cách anh nói Catherine, cô có nhận thấy cách phát âm gớm ghiết vùng giọt sai của anh ta không? Hừ, thế thì ích lợi cho từ gì ở cái lỗ mô. Helton gầm hừ, với cậu bạn thường ngày thì gã mơ miệng đối đáp hơn, giả sắp sửa sổ ra một thôi nữa, nhưng hai đứa trẻ đã cười ầm lên vui vẻ. Cô tiểu thư phù phiếm của tôi thích chí, phát hiện ra là mình có thể biến cách nói năng kỳ dị của gã thành trò tiêu khiển. Thế cái câu ấy thì ít lợi con từ gì ở cái lỗ mô. Lincoln rút rít cười. Cha đã bảo anh ta đừng có dùng những từ thô tục, thế mà anh không thể mở mồm ra mà không tục. Hãy cố cư xử cho ra người lịch sự nào. Nếu mày mà không giống con gái hơn con trai, tao sẽ đánh gã mày ngay tức khắc, thật đó. Cái đồ thảm hại gầy như cái que." Anh chàng cục mịch nổi giáu, quật lại và rút lui, mặt nó bừng lên giận dữ pha lẫn với tủi nhục, vì gã đã biết mình Đã bị lăn mạ đồng thời lại bối rối không biết bày tỏ sự vẫn uốt như thế nào ôngạ clip nghe lõm được câu chuyện cũng như tôi biếm cười khi thấy giả bỏ đi nhưng ngay sau đó né một cái nhìn ác cảm khắc thường về viết cặp trai gái ruồng xả vẫn đang chuyện ngẫu trong khung cửa cậu chàng trở nên cá linh hoạt trong khi luận về những khuyết điểm thiếu sót của he và kể lại những giai thoại về hành vi của gã Còn cô gái thì khoái những lời ngược ngạo, khinh khi của cậu mà không đếm xỉa đến cái bản chất xấu xa tác ra từ đấy. Tôi bắt đầu ghét hơn là thương liên tên và miễn thứ một phần nào cho cha nó về việc coi rẽ nó. Chúng tôi ở lại hết đầu buổi chiều. Tôi không thể rút được cô Cathy ra về sớm hơn. Nhưng may thay, ông chủ tôi đã không rời khỏi phòng và chẳng hay biết gì về sự vắng mặt kéo dài của chúng tôi. Trên đường về nhà, Tôi nhận muốn mở mắt cho cô bé của tôi, thấy tính cách của những người chúng tôi vừa tạm biệt, nhưng cô đinh ninh là tôi thành kiến với họ. Chà, cô kêu lên, U đã đứng về phía ba. U lên, em biết U thiên vị, nếu không thì U đã đánh lừa em bao nhiêu năm là liên tên ở cách xa đây. Thực tình em rất giận, có điều em hài lòng đến nỗi không thể giận ra mặt được, nhưng U không được nói gì về chú em, nên nhớ đó là chú của em. Và em sẽ cự ba về chuyện cái lộn với chú ấy. Cô cứ cái điều ấy diễn miết cho đến lúc tôi đành từ bỏ cố gắng thuyết phục cô ấy sai lầm. Đêm ấy, cô không nhắc đến cuộc thăm viếng nọ vì không gặp ông Linton. Hôm sau mọi chuyện vỡ lỡ ra khiến cô rất buồn. Tuy nhiên tôi không đến nỗi ân hận hoàn toàn. Tôi nghĩ để ông bố gánh vác nhiệm vụ nặng nề uống nắng và răng bão thì có vẻ hiệu quả hơn tôi. Nhưng ông quá trục rè trong việc nêu những lý do thỏa đáng khiến ông muốn cô tránh mọi quan hệ với cánh nhà bên đồi. Mà Catherine thì muốn phải có những lý do đúng đắn, biện minh cho mọi hạn chế trói buộc, ý muốn được nuông chiều của mình. Ba, cô thốt lên, sau lời chào buổi sáng, ba thử đoán xem hôm qua con đã gặp ai khi đi dạo chơi ở đồng hoang. Ồ, ba, ba giật mình kìa. Ba đã cư xử không đúng, phải không nào? Con đã biết. Nhưng ba hãy lắng nghe, và sẽ thấy con phát hiện ra về ba như thế nào. Cả e lên nữa, u ấy về hù với ba, thế mà lại làm ra vẻ thương hại con lắm. Khi con vẫn cứ hy vọng, và bao giờ cũng thất vọng về việc linh trở về. Catherine thuộc lại trung thành cuộc đi chơi của cô, cùng những hậu quả. Và chủ tôi tuy mấy lần đưa mắt nhìn tôi trách móc, nhưng vẫn chẳng nói chẳng rằng, cho đến khi cô kể xong, rồi ông kéo cô lại cạnh mình. Hỏi có biết tại sao ông đã giấu cô việc Linh ở ngay gần đây? Chẳng lẽ cô lại nghĩ là để từ chối cô một niềm vui thích mà cô có thể hưởng một cách vô hại? Đó là vì ba ghét ông Haycliffe, cô đáp. Vậy con cho rằng ba quan tâm đến tình cảm của ba hơn tình cảm của con, phải không Cathy? Ông nói, không, không phải là vì ba ghét ông Haycliffe, mà vì ông Haycliffe ghét ba và là một con người quỷ quyệt, thích làm hại những người ông ta ghét. Đẩy họ đến chỗ khuynh gia bại sản Hãy gặp bất kỳ cơ hội nhỏ nào Ba biết con không thể duy trì quan hệ với em họ con Mà không tiếp xúc với ông ta Và ba biết Ông sẽ vì ba mà ghét lây cả con Cho nên Chính vì lợi ích của con Chứ không phải vì cái gì khác Mà ba đề phòng không cho con gặp lại liên tên Ba định khi nào con lớn Sẽ giải thích rõ điều đó Và ba lấy làm ân hận Đã lần lựa quá muộn Nhưng không Heathcliff thật là thân ái Ba ạ Catherine nhận xét Hoàn toàn không tin Và ông ấy không phản đối Việc hai chúng con gặp nhau Ông ấy bảo con Có thể đến nhà ông Khi nào con thích Có điều là không nên kể với ba Vì ba đã cái lộ với ông ấy Và ắc không tha thứ chuyện Ông lấy cô Isabella Mà đúng thế thật Chính ba là người đáng trách Ông ấy Chí ích Còn sẵn sàng để chúng con Linh tên Và con là bạn với nhau Còn ba thì không Chủ tôi thấy cô không chịu tin lời mình Nói về giả tâm của ông chú rể Bèn phát qua mấy nét vội vàng Về hành vi của y đối với Isabella Cùng thủ đoạn chiếm hữu đồi gió hú Ông không đủ sức chịu đựng Để thuyết lý dài dòng Về đề tài này Vì mặc dầu nói ít Ông vẫn cảm thấy kinh tởm Và căm ghét kẻ thù cũ kia Vẫn cái nỗi kinh tởm Căm ghét và chóng tâm hồn ông từ khi vợ chết. Nếu không vì hãng thì có thể bây giờ nàng vẫn còn sống. Đó là ý nghĩ quá đau xót, thường xuyên ám ảnh ông. Và dưới mắt ông, Heathcliff hầu như là một kẻ sát nhân. Cookathy vốn chẳng hề biết đến những hành động xấu xa nào khác ngoài những lỗi lặt của chính mình như không nghe lời, không công bằng, cáu kỉnh, gia tính nóng và thiếu suy nghĩ. Những lỗi vừa phạm đã hối ngay. Hết sức kinh ngạc về những nỗi giả tâm điên địa Của người đại có thể ấp ủ Khao khát, báo thù suốt bao năm rồng Và chủ tâm theo đuổi mưu đồ ấy Không mẩy may hối hận Cô có vẻ bàng hoàng và bất bình sâu sắc Trước khía cạnh mới của bản chất con người Điều mà cho đến nay cô chưa hề học tới và nghĩ tới Đến nỗi ông Edgar xác thấy không cần phải tiếp tục đầu đề ấy nữa Ông chỉ nói thêm Con yêu, sau này con sẽ hiểu vì sao ba muốn con tránh ngôi nhà và gia đình ông ta. Bây giờ thì con hãy trở lại với những công việc cũ, những thú vui cũ của con và đừng nghĩ gì về họ nữa. Catherine hôn cha và lặng lẽ ngồi vào bàn học bài trong hai tiếng đồng hồ. Theo thường lệ, rồi cô theo ông ra ngoài nhà. Cả ngày hôm đó qua đi như mọi khi. Nhưng khi đến tối, khi cô đã về buồn riêng và tôi đến giúp cô thay đồ, tôi thấy cô quỳ bên giường khóc. Ôi, xấu hổ, cô bé ngốc nghếch. Tôi thốt lên, nếu cô đã từng đau buồn thật sự, cô ác lấy làm xấu hổ là đã phí nước mắt vì chuyện trái ý cỏn con này. Cô chưa hề bao giờ vướng một bận sầu tuổi đích thực nào gọi là có. Cô Catherine ạ. Ta hãy giả dụ lấy một phút thôi, là ông chủ và u chết. Cô chỉ còn trơ trọi một mình trên đời. Bây giờ cô cả... cảm thấy làm sao? Cô thử so sánh hoàn cảnh hiện tại, phương nụt nổi thống khổ như vậy. Và hãy vui mừng được ở bên những người thân hiện có, thay vì thèm khác thêm nữa. Em không khóc vì bản thân mình, U ạ. Cô đáp, mà là vì Linton Cậu ấy hy vọng gặp lại em ngày mai Và thế này thì cậu ấy sẽ thất vọng biết mấy Cậu sẽ chờ em và em không tới Vớ vẩn Tôi nói Cô cũng cậu ta cũng nghĩ nhiều đến cô Như cô nghĩ đến cậu ta hẳn Cậu ta chẳng có heo tên làm bạn đó sao Trong người chả có lấy một ai rỗi Hơi khóc vì phải xa một người bà con Chỉ gặp có hai lần vào hai buổi chiều Linh sẽ xóa đoán được sự thể ra sao và sẽ trả bận tâm đến cô thêm nữa. Nhưng em có thể viết một lá thư nhỏ cho cậu ấy biết tại sao em không được đến không. Cô đứng dậy hỏi và gửi những cuốn sách em hứa cho cậu mượn. Sách của cậu không hay bằng của em và cậu ấy rất muốn đọc khi nghe em khoe những cuốn đó. Lý thú như thế nào? Có được không? U lên. Không, dứt khoát không được. Dứt khoát không? Tôi trả lời kiên quyết Rồi cậu ta sẽ viết lại cho cô Và cứ thế Giê-dư không bao giờ dứt ra được Không, cô Catherine Phải bỏ hẳn mối quan hệ bay hy vọng thế Và U sẽ lo thực hiện chú tất việc đó Nhưng làm sao mà một lá thư nhỏ lại có thể? Cô lại nói Với một vẻ khẩn cầu hơn Im đi Tôi gắt Tôi không bàn đến những lá thư nhỏ của cô nữa Vào giường nằm đi. Cô lườm tôi một cái thật hổn. Hổn đến nỗi mới đầu tôi không buồn hôn chút cô ngon giấc nữa. Tôi đắp mền cho cô và đóng cửa buồn. Lòng rất bực bội. Nhưng giữa đường hối hận, tôi khẽ khàng quay trở lại. Và kia, cô bé đang đứng bên bàn với một mảnh giấy trắng trước mặt và một cây bút chì trong tay. Thấy tôi vào, cô bèn giấu đi vẽ phạm tội. Catherine. Cô có viết cũng sẽ chẳng kiếm được ai chuyển đâu. Tôi nói, và bây giờ tôi sẽ tắt nến đây. Tôi vừa ấp cái chụp nến lên ngọn lửa, thì bị đập một cái vào tay, kèm theo một tiếng giận dỗi. Đồ cằn cặt. Thế là tôi lại rời cô và cài thang cửa. Thái độ hết sức khó chịu, cấu kỉnh. Bức thư sau khi viết xong, được chuyển đến người nhận bởi một chú bé từ trong làng ra lấy sữa nhưng mà ít lâu sau tôi mới biết. Nhiều tuần qua đi và Cathy trở lại bình tĩnh. Tuy nhiên, cô đâm ra thích lĩnh vào góc nhà ngồi một mình và nhiều bận, hể tôi bất chợt đến gần, thì cô đang đọc là cô giật mình, cuối gặp người xuống quyển sách, rõ ràng là muốn che giấu. Và tôi phát hiện thấy những mép giấy rời thò ra khỏi những trang sách. Cô còn có gái ngón xuống nhà từ sáng sớm, và lỡn vỡn quanh bếp như chờ cái gì tới. Và cô có riêng một ngăn kéo nhỏ, trong một cái tủ ở phòng đọc sách mà cô mừng mò hàng giờ, và mỗi lần đi khỏi đều cất chiều quá hết sức cẩn thận. Một hôm, khi cô lục soát cái ngăn kéo ấy, tôi nhận thấy những đồ chơi và trang sức vặt gần đây vẫn được cất trong đó, đã hóa thành những mảnh giấy gấp. óc tò mò và nghi ngờ của tôi trỗi dậy. Tôi quyết định phải ngó vào cái kho tàn của một cô gái, Cho nên đến đêm, khi cô và ông chủ đã ở trên gác, tôi bèn lục và tìm ngay trong chùm chìa khóa nhà một cái vừa khích ổ khóa ngăn kéo ấy. Mở ra được rồi, tôi trút tất cả những thứ trong đó vào tập về đem về phòng riêng xem xét cho ung dung. Mặc dù đã ngờ sẵn, tôi vẫn kinh ngạc khi khám phá ra đó là một đống thư, hầu như hằng ngày, chắc thế, của liên tên Hedcliffe trả lời những thư cô gửi tới. Những bức đầu còn lúng túng và ngắn Nhưng dần dần phát triển thành những lá thư tràn gian đại hải Ngây ngô Xong dân người viết còn nhỏ tuổi Nên lại hóa tự nhiên Tuy vậy, đây đó có những chỗ mà tôi cho lầy Được vay mượn từ một nguồn nào đó từng trải hơn Một số bức khiến tôi ngạc nhiên Đó là những thứ kết hợp kỳ cục Pha trộn nhiệt tình nồng cháy với nhạt nhẽo vô vị Mở đầu với tình cảm mãnh liệt Và kết thúc bằng lối văn dài dòng Màu mè của một chú học trò Gửi một mỹ nhân tưởng tượng Vô hình, vô thể Chúng có thỏa mãn ca thi hay không? Tôi chả biết Xong đối với tôi Đó là mở giấy lộn hoàn toàn vô giá trị Sau khi dỡ những bức tôi cho là đáng xem Tôi gói tất cả vào một chiếc khăn tay Để riêng ra Khóa cái ngăn kéo rỗng lại Theo thói quen Cô chủ nhỏ của tôi xuống nhà từ sáng sớm vào bếp. Tôi quan sát thiết cô ra cửa khi có một thằng bé tới. Và trong khi cô hầu trong coi bò sữa đổ đầy bình cho nó, cô nhét một cái gì vào túi áo nó và rút một cái gì khác ra. Tôi đi vòng lối vườn và phục kích chú nhỏ liên lạc. Nó chống cự lại anh dũng để bảo vệ vật được ủy thác, làm trào cả sữa. Nhưng tôi cũng lấy được bức thư và vừa dọa nó liệu hồn Nếu không về thẳng ngay nhà Tôi vừa dừng lại dưới bức tường Đọc hết án văn trừ mến của cô Ca Thi Nó giảng dị hơn Và hùng hồn hơn thư của cậu em họ Rất dễ thương và rõ ngốc nghếch Tôi lắc đầu Tư lự đi vào nhà Hôm đó trời mưa Cô không đi dạo chơi quanh thảo viên Để giải sầu được Cho nên học hành bữa sáng xong xuôi Cô lại cầu viện tới niềm ăn ủi Ở cái ngăn kéo cha cô ngồi đọc ở bàn và tới chủ tâm dĩa ra chút việc, vá víu những mép không hề rách của rèm cửa, mắt đăm đăm dõi theo hành động của cô. Một con chim bay về, thấy tổ bị cúp sạch trơn mà lúc đi vẫn còn đầy chim non ríu rít, cũng không thể biểu lộ. Trong những tiếng kêu đau đớn và những đập cánh sau xuyến, một nỗi tuyệt vọng tục cùng hơn cô trong một tiếng. Ôi! Và trong sự biến sắc trên vẻ mặt mới đây còn hân hoang của cô, Ông linh ngước lên Có chuyện gì thế, con yêu Còn va vào đâu bị đau chăng Ông nói Giọng nói cùng mắt nhìn của ông Khiến cô chắc chắn rằng Không phải ông đã khám phá ra chỗ cất giấu Không ba ạ Cô hổn hến Ellen, U lên, u e lên Lên gác, em thấy khó chịu Tôi tuần theo và đưa cô ra ngoài Ôi Ellen, u lấy phải không Cô quỳ thập xuống Bắt đầu nói ngay khi chỉ có hai chúng tôi trong buồn. Ôi, chị em xin, rồi em sẽ chẳng bao giờ làm thế nữa. Đừng mách ba, U e lên. U chưa mách ba đấy chứ. U nói là chưa đi. Em đã hư đốn quá, nhưng em sẽ chưa. Với một vẻ nghiêm nghị, trang trọng theo cách của mình, tôi bảo cô đứng dậy. Thế đấy. Tôi thúc lên. Cô Catherine... Hình như cô đã đi khá xa Cô có thể xấu hổ về những cái đó đấy Một bó giấy lộn Thật vậy Cô giả ra nghiên cứu trong những giờ rỗi Chà Đem mà in được đấy Và theo cô Ông chủ sẽ nghĩ sao khi tôi đem cái này Bày ra trước mặt ông Tôi chưa đưa Nhưng cô đừng có tưởng tôi sẽ giữ kín những bí mật nhố nhăn của cô Xấu hổ Và hẳn Là cô đã đầu têu trong việc viết những thứ vớ vẩn này Tôi đem chắc là cậu ta không nghĩ đến những chuyện khỏi sướng Em không, em không Ca, Cathy nức nở, rầu rỉ đến tan nát lòng Em không hề nghĩ đến chuyện yêu Linh Tên trước khi... Yêu Tôi kêu lên, giọng hết sức mỉa mai Yêu, có ai từng nghe thấy chuyện hay ho như thế không? Có khác nào tôi nói đến chuyện yêu lão chủ cối say Mỗi năm một lần đến mua lúa mì nhà ta Yêu với đương Đẹp đẽ chưa Mà cả đời cộng cả hai lần Cô gặp liên tên được có 4 tiếng đồng hồ chứ mấy Này đây Cái mới giới lộn con nít ấy Tôi sẽ mang nó đến phòng đọc sách Và chúng ta sẽ xem ba cô nói gì Với cái trò yêu đương như thế Cô nhảy bộ đến những bức thư quý giá của mình Nhưng tôi dơ chúng lên trên đầu Thế rồi, cô thương ra thêm những lời cầu khẩn cuồng nhiệt, xin tôi đốt chúng đi. Làm gì thì làm, chứ đừng bêu ra. Và quá thật, tôi vừa muốn, nhưng lại vừa tức cười cũng không kém, vì tôi cho tất cả cái đó là đồ trẻ con hảo huyền. Nên cuối cùng tôi dịu đi phần nào và hỏi, nếu tôi đồng ý đốt, cô có hứa định ninh là sẽ thôi không gửi, và cũng không nhận gì nữa, dù là thư hay sách. Vì tôi thấy cô gửi sách cho cậu ta Dù là món tóc Nhẫn hay đồ chơi không Chúng em có gửi đồ chơi đâu Catherine kêu lên Lòng tự tôn ác cả nỗi hổ thẹn Vậy thì bất kỳ Cái gì khác cũng không Tôi nói Cô không chịu hứa Thì tôi đi ngay đến chỗ ba cô bây giờ Em xin hứa U lên Cô nắm lấy áo váy tôi Kêu lên Ôi U hãy bỏ nó vào lò sưỡi Đốt, đốt đi Nhưng khi tôi bắt đầu lấy que cờ Bới ra một chỗ Thì cô thấy sự hy sinh đó quá đau đớn Không chịu đựng nổi Cô vang vĩ tôi để lại cho cô một hoặc hai bức Một hoặc hai cái thôi U lên Để em giữ vì liên tên Tôi cởi nút khăn tay Và bắt đầu liện những bức thư vào ngọn lửa cuồn cuộn lên nóng khói Em phải lấy một cái U ác lắm Cô thét lên, phóng tay vào lửa, lôi ra mảnh đã cháy một nửa, bỏng cả ngón tay. Được lắm, và tôi cũng phải có vài cái để đưa cho ba xem. Tôi đáp, giữ chỗ còn lại, cho vào bọc và quay về phía cửa. Cô rút cả những mảnh giấy cháy đen vào đóng lửa, và ra hiệu cho tôi hoàn thành việc hỏa thiêu. Việc đã xong, tôi đảo đám tro và đổ lên đó một sẻng thang. Còn cô căm lặng rút về phòng riêng với cảm giác bị tổn thương nặng nề. Tôi xuống nhà nói với ông chủ tôi rằng Cơn rung na khó chịu của cô gần như đã qua Nhưng tôi xét thấy Nên để cô nằm nghỉ một chút là tốt nhất Cô không ăn trưa Xong đến bữa trà lại xuất hiện Mặt tái nhợt, mắt đỏ ngầu Và bề ngoài xem ra những nhịn một cách kỳ lạ Sáng hôm sau Tôi trả lời bức thư mang tới bằng một mẫu giấy có ghi Yêu cầu cậu hát clip đừng gửi thư từ cho cô Linton nữa Vì cô sẽ không nhận đâu Và từ đó trở đi, thằng bé đến không có thư trong túi. Lễ Thánh My Sen Nhưng năm nay gặp muộn Và một số cánh đồng của chúng tôi vẫn còn ngủ ngang Ông Linton và con gái thường hay ra ngoài Dạo bước giữa đám thợ gặt Vào cái bữa dọn nốt Những lượm cuối cùng Hai cha con ở lại đến tận chiều tối Vì chiều hôm ấy Trời trở lạnh và ẩm ướt Ông chủ bị một cơn cảm lạnh ác nghiệt Cố định dây dẳng trong phổi Gần như không dứt Cô Cathy tội nghiệp Bị mẻ sợ vì câu chuyện tình nho nhỏ, đâm buồn hơn và thờ thẫn hơn trước nhiều từ khi phải dứt bỏ nó. Cha cô nhấn đi nhấn lại là cô phải bớt đọc sách và tập thể dục nhiều hơn. Cô không có điều kiện được ông ở liền bên cạnh nữa. Tôi thấy mình có bổn phận phải lắp chỗ trống ấy đến mức có thể. Một sự thay thế vô hiệu quả vì tôi chỉ có thể dành ra bao nhiêu công việc hàng ngày được 2-3 tiếng để theo chân cô. Với lại, hiển nhiên cô không thích chơi với tôi bằng với ông Một buổi chiều tháng 10 hay đầu tháng 11 gì đó Một buổi chiều lành lạnh ẩm ướt Mặt đất và các lối đi xào sạc lá héo đẫm nước Bầu trời xanh giá rác bị mê che phủ một nửa Những giải mây xám đen từ phía Tây dâng lên nhanh Với trữ lượng mưa lớn Tôi đề nghị cô chủ nhỏ đừng đi dạo Vì tôi chắc chắn là sẽ mưa rào Cô không chịu, thành thử tới miễn cưỡng khoát chiếc áo ngoài và cầm ô đi theo cô, dạo đến quý thảo viên. Một thông lệ thường làm lúc chán nản. Và bao giờ cô cũng ở trong tâm trạng như vậy khi ông Edgar đau nặng hơn bình thường. Điều ông không hề thú nhận, nhưng cả cô lẫn tôi đều đoán được bằng vào sự trầm lặng thêm và vẽ mặt u sầu của ông. Cô buồn bã dấn bước, không chạy nhảy nữa. Mặc dầu gió lạnh tôi thể cô thèm băng mình lao phung phúc đi. Và nhiều khi liếc mắt, tôi thấy cô dơ tay lên gạt một cái gì trên má. Tôi nhìn quanh xem có cái gì làm cô khay khỏa. Ở bên vệ đường, nhô lên một bờ cao, gồ ghề. Trên đó trên vên mấy cây phỉ và mấy cây sồi còi cọc, rễ trò ra đến một nửa. Đất chỗ này quá xốp đối với sồi và những cơn gió mạnh đã uống một số rạp xuống, gần như thành nằm ngang. Mùa hè, cô Catherine khoái trèo lên những thân cây ấy Và ngồi trên cành vắt vẻo, cách mặt đất 6-7 mét Tôi hài lòng với sự nhanh nhẹn, cùng tâm hồn trẻ thơ lân lân của cô Tôi vẫn cho rằng, nên rầy la một chút Mỗi lần bắt gặp cô ô độ cao như thế Nhưng bằng cách nào đó, có thể cô ngầm hiểu là không cần phải xuống ngay Từ bữa trưa đến bữa trà, cô cứ nằm trong cái nôi ấy của mình Cho gió đu đưa Chẳng làm gì ngoài việc hát khẽ một mình Những bài hát cũ do tôi dạy cô hồi còn bé Hoặc ngắm những cặp vợ chồng chim móm cho nhau ăn Và giữa chúng tập bay Hoặc thu mình khoan khoái nhắm mắt Nửa suy nghĩ, nửa mơ màng sung sướng không lời nào tả xiết Nhìn kia, cô! Tôi thúc lên, chỉ vào một cái hốc dưới đám rễ của một cây cong queo Mùa đông chưa vào được đến đấy Kì có một bông hoa nhỏ Mầm nụ cuối cùng soát lại Của đám hoa chuông chi chích Mà hồi tháng 7 còn phủ khắp những tầng cỏ kia Một lớp sương mồ hoa cà Cô không muốn trèo lên ngắt nó Về khoe với bác không cà thì đầm đầm hồi lâu Nhìn bông hoa lẻ loi rung rinh Trong hốc đất chở che nó Và cuối cùng trả lời Không, em chả muốn động đến nó Nhưng trong nó thật buồn Phải không, ô -e lên Phải, tôi nhận xét Cũng rác cống và ủ ê gần bằng cô ấy Má cô chẳng có một Hột máu tay Ta nắm tay nhau chạy vào Cô đang yếu siêu Dám chắc là u sấy theo kịp Không Cô nhắc lại và tiếp tục những nha bước Thỉnh thoảng lại dừng chân Tư lự trên một tảng rêu Hoặc một túm cỏ phai Hoặc một nắm Thô phô màu da cam Sáng nhẹt giữa những đống lá đã ngã màu nâu Và chốc chốc Lại đưa tay lên bộ mặt, ngoảnh đi Catherine, làm sao em khóc? Cưng Tôi hỏi Lại gần và quàng tay lên vai cô Em không nên khóc vì ba cảm lạnh Hãy lấy làm mừng là không có gì nguy hiểm hơn Lúc này, cô không kìm nước mắt nữa Hơi thở ngạn lại vì những tiếng nứt nở Ồ, rồi sẽ là một cái gì tệ hại hơn Cô nói Và rồi em sẽ làm thế nào khi ba và U bỏ lại em một mình? Em không thể quên được câu U đã nói. U lên ạ, lúc nào nó cũng ở trong tay em. Cuộc đời sẽ thay đổi biết mấy, thế giới sẽ ẩm đạm biết mấy khi ba và U chết. Chả ai nói được, biết đâu em lại chết trước chúng tôi. Tôi đáp, dự đoán điều xấu là không nên. Chúng ta hy vọng còn bao nhiêu, bao nhiêu năm qua đi trước, Khi bất kỳ ai trong chúng ta qua đời, ông chủ còn trẻ và U còn khỏe. Mới 45 tuổi, mẹ của U sống đến năm 80, một bà già đến phút cuối đời vẫn vui vẻ. Và giả dụ trời còn độ trong ông Linh Tên ăn thọ 60, thì số năm còn lại vẫn nhiều hơn số tuổi em bây giờ, em ạ. Vậy mà đi khóc thương sẵn, một tai họa từ những hơn 20 năm trước thì có điên hay không ơi chứ. Nhưng cô Isabella còn trẻ hơn ba thì sao? Cô nhận xét, mắt ngước nhìn rụt rè, hy vọng tìm thêm chút an ủi. Cô Isabella không có chúng mình săn sóc, cô tôi đáp, cô không may mắn bằng ông chủ, không có nhiều gắn bó như ông để tha thiết với cuộc sống. Tất cả những gì em cần làm là phụng dưỡng ba em cho tốt, động viên ông bằng cách ông thấy em vui vẻ Và tránh cho ông ta phải lo lắng Về bất kỳ cái gì Chú ý điều này đấy Cathy U nói thật đấy Em có thể giết ông nếu em điên đầu Liều lĩnh đi âm ấp Một tình yêu dại dột Ngông cuồng với một con trai người Chỉ mong ông xuống mồ mới hả Và để ông phát hiện thấy Em buồn phiền về cái biện pháp cách ly Mà ông xác thấy cần phải thi hành Em chả buồn phiền Chuyện gì trên đời ngoài bệnh tình Của ba em Cô gái đáp Em chả thiết gì bằng ba cả Và chừng nào em còn trí khôn Em sẽ không bao giờ Không bao giờ Ôi, không bao giờ em sẽ làm một hành động nào Hoặc nói một lời nào làm ba khổ tâm Đêm nào Em cũng cầu nguyện sao cho em còn sống sau ba Bởi vì Thà em khổ sở còn hơn để ba khổ Điều đó chứng tỏ em yêu ba hơn bản thân Những lời tốt đẹp đấy Tôi đáp nhưng còn phải chứng minh bằng việc làm nữa. Và sau khi ba khỏe, cô hãy nhớ đừng quên những quyết tâm đã hình thành trong giờ phút lo sợ. Trong khi chuyện trò, chúng tôi đến đến gần một cái cửa mở ra đường cái, và cô chủ nhỏ của tôi trở lại rạng rỡ, leo tót lên ngồi trên bờ tường, với tay định túm lấy một quả chín đỏ trên những ngọn cây, hồng dại, đổ bóng xuống ven đường. Những quả thấp đã bị ngắt, nhưng những quả chín phía trên, Trừ phi từ chỗ Cathy ngồi lúc này Chỉ có chim mới chịu đụng đế đường Trong khi vương ra định hái Mũ có rớt xuống Và vì cửa khóa Cô đề nghị trèo xuống để nhặt Tôi bảo cô phải cẩn thận kẻo ngã Và cô thoang thoát biến mất Nhưng quay trở lại thì không dễ dàng đến thế Đá tường thì nhẵn Và trắc xi măng phẳng lì Còn những bụi hồng Những bụi mâm sôi mọc lan Thì không đủ vững Để biếu vào mà trèo trở lên Tôi thật ngốc chẳng nhớ gì đến những chi tiết ấy. Mãi đến lúc nghe cô bé vừa cười vừa nói. Ellen, U phải đi kiếm cái chìa khóa thôi. Kẻo em lại phải chạy vòng ra lối nhà bắt gắt cửa. Em không sao trèo được lên tường từ mé bên này. Cứ đứng nguyên đấy nhé. Tôi đáp, tôi có chùm chìa khóa trong túi đây. mày ra có cái mở được. Nếu không tôi sẽ đi kiếm. Catherine tiêu khiển bằng cách nhảy lui nhảy tới trước cửa. Trong khi tôi lần lượt thử hết tất cả các chìa khóa lớn, tôi đã tra cái nốt cuối cùng vào ổ khóa và thấy không cái nào vừa cả. Chờ đó nhắc lại lời dặn cô cứ ở nguyên chỗ, tôi sắp sửa chạy thật nhanh về nhà thì một tiếng động đang tới gần khiến tôi dừng lại. Đó là tiếng phi nước kiệu, Catherine cũng ngừng nhảy. "Ai thế?" tôi thì thào. "Ue lên, giá u có thể mở cửa ra được." Cô gái thì thào đáp lại đầy lo âu. Ôi, cô Một giọng trầm trầm cất lên, giọng người cửi ngựa. Tôi thấy là mừng được gặp cô. Đừng vội vào, vì tôi muốn nói chuyện. Cần được cô giải thích cho rõ. Cháu không nói chuyện với ông đâu. Ông Hercliffe ạ Catherine trả lời. Ba bảo ông là một người độc ác. Ông ghét cả ba lẫn cháu. U Ellen cũng bảo thế. Vấn đề đâu phải ở chỗ đó. Hercliffe nói. Vì đó là chính ông ta. Chắc là tôi không ghét con trai tôi. Và chính về chuyện nó mà tôi lưu ý cô Phải cô có duyên cớ để đó mặt đấy Chẳng phải từ 2-3 tháng nay Cô vẫn có thói quen viết thư cho liên đó sao Chơi trò tình ái hữu Cả hai cô cậu đang đánh đòn vì tội này Nhất là cô Lớn tuổi hơn mà hóa la Lại ít xúc cảm hơn Tôi đã nắm được những bức thư của cô Và nếu cô giở thói hổng sượt với tôi Tôi sẽ gửi đến cho ba cô Tôi đầu rằng Cô đã chán cái trò chơi ấy và bỏ cuộc rồi, phải không? Ờ, cô đã vứt bỏ linh tên cùng với cái trò chơi đó và vũng lầy tuyệt vọng. Nó đã nghiêm túc vào cuộc, đã yêu thật sự. Đúng như tôi đang sống rành rành đây, nó đang chết vì cô, vỡ nát tim vì sự thay lòng đổi dạ của cô. Đây không phải dùng hình tượng mà là thực tế. Mặc dù Hilton đã thường xuyên dỡ nó suốt 6 tuần nay, Và tôi đã dùng những biện pháp khắc nghiệt hơn Cố làm nó sợ Cho tỉnh cơn ngu dại Tình trạng nó vẫn mỗi ngày Một thêm trầm trọng Và nếu cô không nó hồi phục Nó sẽ nằm dưới ba tất đất Trước mùa hè sang năm Làm sao có thể nói dối cô bé tội nghiệp Một cách trắng trợn như thế Từ bên trong tôi nói vọng ra Xin ông phóng ngựa đi cho rồi Làm sao mà ông có thể dựng lên Những điều bị đặc bỉ ổi đến thế Cô Cathy, u sẽ lấy lá Ghè vỡ ố khóa, cô đừng có tin cái điều bậy bạ đê tiện ấy. Từ bản thân cô cũng có thể cảm thấy là không thể nào người ta lại có thể chết vì một kẻ xa lạ đang yêu. Mình không biết là có kẻ đứng nghe trộn, kẻ đốn mạc bị phát hiện lầm rầm bậy. Bà Đinh đáng kính, tôi mến bà, nhưng tôi không ưa cái thói hai mang của bà. Y lớn tiếng nói tiếp, làm sao bà có thể nói dối một cách trắng trợn, đến mức khẳng định rằng tôi ghét cô bé tội nghiệp. Và bị ra những chuyện ngáo ột Làm cô ta sợ hết phía Không dám bán mạng đến cổng nhà tôi Catherine Linton Ngay cái tên cũng đã làm ấm lòng tôi Cô bé xinh đẹp của tôi Cả tuần này tôi sẽ vắng nhà Cô hãy đến xem tôi có nói thật không Đến mà xem cô bé thân yêu Cô thử tưởng tượng ba cô ở vị trí tôi Và Linton ở địa vị cô Rồi nghĩ xem cô sẽ đánh giá gã tình nhân ba vạ của cô ra sao Nó gã từ chối không động một bước chân đến an ủi cô, khi chính ba cô cầu khẩn gã và đừng có rơi vào cùng một sai lầm như thế, chỉ vì ngốc nghếch. Tôi xin thề, trên sự chuột linh hồn tôi rằng nó đang đi xuống mồ và không ai ngoài cô có thể cứu được nó. Ổ khóa nhượng bộ và tôi bước ra. Tôi thề là Liên đang sắp chết. Heckles nhắc lại, nhìn tôi trừng trừng, buồn tủi, thất vọng đang đẩy nhanh nó đến Phúc Lâm Chung. Nelly Nếu bà không để cô ấy đi Thì bà có thể thân hành sang mà coi Nhưng giờ này tuần sau Tôi mới trở về Và tôi nghĩ chính chủ bà hẳn Cũng không phản đối gì lắm việc cô đến thăm đứa em họ Vào thôi Tôi nói Nắm lấy cánh tay Cathy Và gần như cưỡng bách cô trở vào Vì cô còn chừng chừ Đôi mắt bối rối nhìn nét mặt người vừa nói Mặt y có nghiêm nghị Không hề biểu hiện giả tâm bên trong Y thúc ngựa lại gần cô và cuối xuống nói Cô Catherine, tôi thú nhận với cô ra Tôi kém kiên nhẫn với Linh Tên Mà Hilton và Joep thì lại càng kém nữa Tôi công nhận rằng Nó phải sống với một đám người khắc nghiệt Nó khao khát sự ân cần cũng như tình yêu Và một lời ân cần của cô Sẽ là phương thức tốt nhất đối với nó Đừng có bận tâm đến những ngăn ngừa tội ác Của bà Dean Mà hãy rộng lượng và cố thu xếp gặp nó. Ngay đêm nó mơ đến cô và không thể tin rằng cô ghét nó vì thế cô không viết thư cũng chẳng đến thăm. Tôi đóng cửa, lăn một hòn đá lại trợ sức với ổ khóa đã bị bảy rời để chèn cho chắc và dương ô lên. Kéo cô bé vào nấu dưới đó vì mưa cũng đã bắt đầu tắp qua những cành cây kẻo cạt nhắc nhở chúng tôi cho chậm trễ nữa. Chúng tôi chạy thật nhanh về nhà rồi vội vàng, chả kịp bình luận gì về cuộc gặp gỡ với Heathcliff, xong bằng cảm tính, tôi đoán giờ là đây tim Catherine đã bị che phủ đầy hai tầng bóng tối, nét mặt cô buồn đến nỗi, tự như đó không phải là diện mạo cô nữa. Hiển nhiên, cô coi những gì cô nghe thấy là đến chân tơ kẽ tóc thật sự. Ông chủ đã về phòng nghỉ từ trước lúc chúng tôi trở vào nhà. Cathy lén lén lên phòng ông để xem tình hình ông ra sao. Ông đã ngủ thiếp, cô quay lại và đề nghị tôi ngồi với cô trong phòng đọc sách. Chúng tôi cùng dùng bữa trà. Sau đó cô nằm trên tấm thảm và bảo tôi đừng nói gì vì cô mệt. Tôi lấy một cuốn sách và đọc. Cho rằng tôi đã bị cuốn hút vào những trang sách, cô lại bắt đầu lặng lẽ khóc. Giờ đây, đó hình như là trò tiêu khiển ưa thích của cô. Tôi chịu khó để cô giải sầu theo đó một lúc. Rồi tôi bình phẩm diễu cờ và mỉa mai tất cả những lời quả quyết của hét clip về con trai. Như thể tôi chắc chắn là cô sẽ nhất trí. Thằng ôi, tôi không đủ tài giải được cái tác động độc hại mà câu chuyện của Y đã gây nên. Đó chính là điều Y nhầm tới. U có thể đúng. U e lên ạ. Cô đáp, nhưng em chưa biết đích xác thì không thể cảm thấy an tâm được. Em cần phải nói với Linton rằng việc em không viết thư chẳng phải lỗi tại em và làm cho cậu ấy tin rằng em sẽ không thay lòng đổi dạ, giận dữ và phản đối tính cả nghi ngốc nghếch của cô thì võ ích gì. Đêm ấy chúng tôi chia tay, hò hẹn với nhau. Nhưng hôm sau, tôi lên đường sang đồi gió hú, đi cạnh con ngựa chở cô chủ nhỏ ứng ngạnh của tôi. Tôi không chịu đựng được cái nỗi phải chứng kiến sự khổ não của cô, vẻ mặt tái nhợt, ủ rũ Cùng cặp mắt hầm hộp của cô, tôi nhượng bộ. Với hy vọng mong manh là bằng sự tiếp đón chúng tôi, đích thân linh tên có thể chứng tỏ câu chuyện kia thiếu cơ sở thực tế biết giường nào. Tiếp theo đêm mưa là một buổi sáng mù sương, nửa sương giá, nửa mưa phùng và những dòng suối nhất thời. Từ vùng cao róc rách chảy xuống, cắt ngang đường đi của chúng tôi. Hai chân tôi ướt thấu sương, tôi cấu kỉnh và chán nản đúng tâm trạng phù hợp để làm cái công việc khó chịu bật nứt này. Chúng tôi vào ngôi nhà trại bằng lối bếp để nắm chắc xem Headliff có đi vắng thật không vì tôi chả máy tin ở những cam đoan từ miệng y. Một mình trôi dép như đang ngồi trong một thứ nát bàn. Bên cạnh một bếp lửa cao, một ca rượu mạnh đặt trên bàn gần lão. Bàn thì lỗn nhỗn như miếng bánh yến mạch nướng và tẩu thuốc ngắn, màu đen ngậm nơi miệng. Catherine chạy tới lò sưởi để sửi. Tôi hỏi ông chủ có nhà không? Câu hỏi của tôi mãi không được trả lời. Đếch nổi tôi tưởng lão già đã hóa điếc. Tôi bèn nhắc lại to hơn. Không! Ông lão gầm gừ. Hay đúng hơn, xích lên qua lão mũi. Các ngươi ở nơi nào đến thì trở về nơi ấy đi. Chô giáp! Từ phòng trong, một giọng gắt gỗng thúc lên cùng một lúc với tôi. Tôi phải gọi lão bao nhiêu lần nữa? Giờ chích! Thang đỏ thôi Cho dép Lại ngay đi nào Những hơi thuốc rất thực mạnh Và cái nhìn chầm chầm không rời lò sử Chứng tỏ lão không buồn để tay đến lời gọi đó Không thấy chị quản gia và heo tên đâu Có lẽ Người thì chạy công việc lạc vặt Kẻ thì làm đồng Chúng tôi nghe biết giọng của liên tên và bước vào Ôi ước gì lão chết rấp Ở trên gác xếp đi Chết đói chết khác Gã thiếu niên nói Nghe bước chân chúng tôi lại gần Làm tưởng là lão người hầu chính mãn của mình Nhận ra mình lầm Gã ngừng bật Cô chị họ chạy bay tới Có phải cô đấy không Tiểu thơ Linton tên Gã nói Ngẫn đầu lên khỏi tay Giữa chiếc ghế lớn Nơi gã đang ngã mình Không Đừng hôn tôi Kẻo tới Đức hơi mất Lạy chúa Cha bảo là cô sẽ tới thăm Gã nói tiếp Sau khi hồi sức một chút Từ cái ôm hôn của Catherine Trong khi cô đứng cạnh Coi bộ rất hối hận. Cô vui lòng đóng giúp cửa nhé. Cô để mở kia kìa. Và những, những con người đáng ghét kia chẳng mang thang vào lò sử. Trời rác làm sao? Tôi đã lấp thang cháy dở và tự mình đi kiếm một số thang. Gã thiếu niên tàn phế, phàn nàn là tôi để cho bay đèn người gã. Nhưng thấy gã ho mệt nhọc và non có vẻ ăn ốm, đang sốt, nên tôi không cự lại sự khó tính ấy làm gì. Nào, Linh Tên. Catherine thì thầm, khi trắng gã đỡ câu. Gặp tôi, Linton có mừng không? Tôi có thể giúp gì cho Linton? Tại sao cô không đến từ trước? Gã hỏi. Đáng lẽ cô nên đến chứ đừng viết thư. Tôi viết những bức thư dài giặt ấy mệt dễ sợ. Thà nói chuyện với cô còn thích hơn nhiều. Bây giờ thì tôi không đủ sức nói chuyện, cũng như làm bất kỳ cái gì khác. Không biết Jiller đâu rồi. Bác, vào bếp xem hộ nhé. Công phục dịch ban nảy chẳng được lời cảm ơn nào Tôi không muốn chạy tới chạy lui theo sự sai phái của gã Nên trả lời Ngoài ấy chả có ai ngoài cho dép cả Tôi muốn uống nước Gã bực bội thốt lên và quay đi Từ bữa cha đi Gila lúc nào cũng lang thang ra Jimmerton Thật khốn nạn Và tôi buộc phải ngồi dưới này Cứ ở trên gáp Thì bọn họ nhất định không thèm nghe tôi gọi Cha cậu có quan tâm tới cậu không? Cậu Hedliff. Tôi hỏi, nhận thấy Catherine bị chững lại trong những cố gắng vồn vã thân mực của mình. Chú ý ư, ông ấy ít ra cũng khiến bọn họ quan tâm hơn một chút. Gã kêu lên, bọn khốn khiếp. có biết không, tiểu thư liên tên. Cái tên cục sức hay tên ấy, lại dám cười tôi. Tôi ghét hắn. Thật tình, tôi ghét cả bọn họ. Họ là những kẻ bỉ ổi. Cathy bắt đầu tìm ít nước uống Cô vớ được một cái bình trong chạm bát đĩa Rót đầy một cốc và mang đến Cậu bảo thêm Vào đó một thịa rượu vang ở một cái chai trên bàn Rồi sau khi uống một chút Có vẻ bình tĩnh hơn Và khen cô rất ân cần Thấy gặp tôi, Linh Tên có mừng không? Cô nhắc lại câu hỏi lúc trước Và hài lòng thấy gã hơi mỉm cười Có, tôi mừng chứ Được nghe thấy một giọng nói như giọng cô Là một cái gì mới mẻ Gã kêu lên Chúng tôi đã bị ngày nhà vì cô không đến Cha thì thề rằng Đó là tại tôi Cha gọi tôi là đồ thảm hại Dễ dao động Vô giá trị Và bảo rằng cô khinh tôi Rằng nếu cha địa vị tôi Thì bây giờ đã làm chủ ấp bên ấy Hơn là cả ba cô rồi Nhưng cô không khinh tôi đấy chứ Tiểu thư Tôi muốn Linton cứ gọi tôi là Catherine hay Cathy thôi. Cô chủ nhỏ của tôi ngắt lời. Không, sau ba và U Ellen đây, linh là người yêu tôi hơn bất kỳ người đang sống trên đời. Tuy nhiên, tôi không yêu ông Heathcliff được và khi nào ông về là tôi không dám đến. Liệu ông đi vắng có nhiều ngày không? Không nhiều đâu, Linton đáp. Nhưng cha dạo này ra động hoang luôn vì mùa săn đã bắt đầu. Trong lúc cha vắng nhà, cô có thể qua một hai giờ với tôi. Hãy hứa thế đi, tôi nghĩ là tôi sẽ không cấu kỉnh với cô. Cô sẽ không khiêu khích tôi và bao giờ cũng sẵn sàng giúp tôi chứ? Ừ, Catherine nói, tay vuốt mái tóc dài mềm của gã. Nếu tôi được ba đồng ý, tôi sẽ dành nửa thời gian của mình cho Linton. Linton xinh đẹp, giá như Linton là em trai tôi. Nếu thế, cô sẽ yêu tôi như ba cô chứ? Gã nhận xét vui vẻ hơn Nhưng cha tôi bảo Là cô sẽ yêu tôi hơn cả ông Và mọi thứ trên đời Nếu cô là vợ tôi Cho nên tôi muốn thế hơn Không, tôi sẽ không bao giờ yêu ai hơn ba cả Cô nghiêm trang trả lời Và đôi khi người ta ghét vợ Nhưng không ghét anh chị em ruột Nếu Lin tên là em ruột tôi Lin tên sẽ ở với chúng tôi Và ba sẽ cưng Lin tên Như cưng tôi Linh bác ý kiến là người ta có thể ghét vợ Nhưng Cathy khẳng định như thế Và dựa vào những điều được biết Dẫn chứng luôn mối cảm của chính cha Linh Với cô ruột của tôi Tôi có kiềm cách ngăn miệng lưỡi thiếu chính chắn của cô lại Tôi không làm nổi việc đó Trước khi cô tông tóc nói hết những điều mình biết ra Cậu Hedliff ta rất cấu Cả quyết rằng câu chuyện của cô là dối trá Bà kể cho tôi thế Và ba không bao giờ nói dối Cô sẵn giọng đáp Cha tôi coi khinh ba cô Linton lớn tiếng Cha tôi gọi ba cô là một tên vừa ngu vừa nhát Cha cậu là một người hiểm đọc Catherine quặc lại Và cậu dám nhắc lại điều ông ấy nói Thì quả thật là nhãm Ông ấy phải khắc nghiệt lắm Thì cô Isabella mới bỏ ông đi thế Mẹ tôi không bỏ cha tôi Gã thiếu niên nói Cô không được cãi tôi Cô đã bỏ đi. Cô gái nói lớn. Được, tôi sẽ nói cho cô biết một điều. Linton nói. Mẹ cô ghét ba cô. Thế đấy. Ôi! Catherine kêu lên. Quá ướt máu, không nói tiếp được nữa. Và mẹ, cô yêu cha tôi. Gã nói thêm. Cậu là một thằng bé nói dối. Bây giờ thì tôi ghét cậu rồi. Cô hổn hển mặt đỏ lên vì giận dữ. Mẹ cô yêu cha tôi Đúng thế Lin tên lãnh lót Lúng sâu vào chiếc ghế nằm Và ngã đầu để thưởng thức nỗi hoang mang của đối thủ đứng đằng sau Im Cậu Hedliff Tôi nói Tôi chắc đây cũng là chuyện của cha cậu bịa ra Không phải Bắt câm miệng đi Gã đáp Mẹ cô yêu cha tôi Đúng thế Catherine Đúng thế Đúng thế Tức điên lên Cathy đẩy mạnh chiếc ghế một cái khiến gã ngã vập vào tái ghế. Lập tức, gã bị một cơn ho đến ngạn thở, mau chống chấm dứt sự đắc thắng của gã. Cơn ho kéo dài, đến nỗi ngay cả tôi cũng đâm sợ. Còn cô chị họ thì khóc cực lực, thức kinh về việc ác vừa làm. Tuy không nói ra, tôi đỡ cậu ta cho đến lúc dứt cơn. Sau đó, gã đẩy tôi ra, lặng lẽ gục đầu xuống. Catherine cũng nín khóc, ngồi vào một chiếc ghế đối diện, và trang trọng nhìn lò sưởi Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Cậu Tôi hỏi sau khi đợi 10 phút Tôi ước gì cô ấy cũng cảm thấy như tôi Gã trả lời Đồ hằng học, tan ác Heo tên cũng chẳng bao giờ động đến tôi Cả đời hắn chả đánh tôi bao giờ Hôm nay tôi đã đỡ Thế mà Giọng gã chìm đi trong tiếng thúc thích Tôi đâu có đánh cậu Cathy lầm rầm Cắn môi để khỏi phát khùng thêm một lần nữa Gã thở dài và rên rẫm như đang đau lắm Cứ thế kéo đến 15 phút Rõ ràng với chủ đích Làm cho cô chị họ khổ tâm Vì hãy thấy cô nén một tiếng nứt Là gã lại uống éo giọng Cho đêm phần đau đớn lâm ly Tôi rất ân hận Đã làm cậu đau Linh tơ nạ Cuối cùng não lòng không chịu nổi Cô nói Nhưng giá là tôi Thì cái đẩy nhẹ ấy Chả thể làm tôi đâu được Và tôi tưởng cậu cũng thế Cậu không đau lắm chứ, Linh Tên. Đừng để tôi về nhà, Phí nghĩ là đã hại cậu. Trả lời đi, nói với tôi đi nào. Tôi không thể nói với cô được, gã thì thầm. Cô đã làm tôi đau đến nỗi tôi sẽ ho nghẹn không ngu được xuống đêm nay mất. Nếu cô bị cái bệnh ho này, cô sẽ biết nó như thế nào. Nhưng cô sẽ ngủ ngon lành trong khi tôi đau đớn, chẳng có ai ở bên mình. Tôi không biết vào địa vị tôi, cô sẽ muốn qua những cái đêm kinh khủng ấy như thế nào. Và cả bắt đầu rên rỉ ầm lên vì thương thân. Một khi cậu đã có thói quen qua những đêm ghê sợ, tôi nói, thì ắt phải chẳng vì cô Kathy mà cậu bất an. Nếu quay chẳng đến thì cậu vẫn vậy cơ mà. Dù sao, cô ấy cũng sẽ không quấy rầy cậu nữa đâu. Có lẽ cậu sẽ bình tĩnh hơn khi chúng tôi từ giả cậu. Tôi có phải đi khỏi đây không? Catherine cúi xuống gã, rầu rầu hỏi Cậu có muốn tôi đi khỏi đây không? Linh tên Cô không thể sửa đổi được việc cô đã làm Gã nhỏ nhang nói Có người lại tránh cô Trừ phi sửa đổi thành tệ hơn nữa Bằng cách giày vò tôi phát sốt lên Vậy là tôi phải đi khỏi Cô nhắc lại Ít ra cũng để tôi yên Gã nói Nghe cô nói tôi không chịu nổi Cô vẫn lần lửa không chịu về theo lời dỗ dành của tôi. Cứ thế mất một lúc chán ngấy. Nhưng rồi vì gã không bù ngước lên cũng chả nói năng gì. Cuối cùng cô tiến ra cửa và tôi đi theo. Một tiếng kêu thét khiến chúng tôi quay lại. Linh tên tụt từ trên ghế xuống sàn trước lò sưởi và nằm lăn ra dãy đành đạch. Đó chỉ là thói hư hơn nó mất nết của một đứa trẻ được chuông chiều quá đâm ra nhiễu sự Nhất quyết dở trò tai ác Vòi quấy hết sức mình Cần cứ vào hành vi Tôi có thể đi guốt vào bụng gã Và lập tức nghĩ ngay rằng Sẽ là điên rồ nếu cố chiều theo gã Cô bạn tôi thì không thể Cô hoảng hốt chạy trở lại Quỳ xuống và khóc dỗ dành và vang lơn cho đến khi gã im dần vì hết hơi Chứ tuyệt nhiên Không phải vì ân hận đã làm cô khổ tâm u sẽ đỡ cậu ta lên cái ghế tủ Tôi nói Và cậu ta có thể lăn lộn tùy thích, chúng ta không thể dừng lại trong coi cậu ta được. Cô Cathy, ô hy vọng cô đã thấy rõ mình, không phải là người có thể giúp gì được cho cậu ta. Với tình trạng sức khỏe của cậu ta, đâu phải là do quyến luyến cô mà ra. Ấy, cậu ta thấy đấy, đi thôi, hãy cậu ta biết không có ai ở bên quan tâm đến cái trò vớ vẩn của mình, là cậu ta sẽ vui lòng nằm im thôi. Cô đặt một cái gối dưới đầu gã, và đưa cho gã một ít nước gã từ giối nước, vật vã trên gối một cách bất trắc, dường thể đó là một hòn đá hay một khúc gỗ vậy. Cô cứ cố đặt gối lại cho thuận lợi. Thế này thì tôi chịu không gối được, chưa đủ cao, gã nói. Catherine bèn thêm một cái nữa đặt lên trên. Cao quá, cái đồ sinh sự ấy lẩm bẩm. Vậy tôi phải sắp xếp thế nào mới được chứ? Cô hỏi vẻ tuyệt vọng. Quá ăn người. Ngoài tết cô, khi cô hơi quỳ xuống bên chiếc tủ Và biến vai cô thành chỗ tựa đầu Không, thế không được đâu Tôi nói, cậu phải bằng lòng vết cái gối thôi Cậu hét clip ạ Tiểu thư đã viết quá nhiều thị giờ với cậu rồi Chúng tôi không thể ở lại thêm 5 phút nữa Có, có chứ, ta có thể chứ Cathy đáp, bây giờ cậu ấy ngoan và chịu khó rồi Cậu ấy bắt đầu hiểu là đêm nay Em sẽ khổ sở hơn cậu ấy nhiều Nếu em tin rằng vì em đến thăm mà cậu đâm nặng bệnh, thôi rồi thì em không thêm thêm nữa. Hãy nói thật đi Linh Tên, vì nếu tôi đã làm đau Linh Tên thì tôi không đến nữa. Cô phải đến để chữa cho tôi. Gã đáp, cô phải đến bởi đã làm đau tôi. Cô thừa biết là cô đã làm tôi đau cực kỳ. Khi cô bước vào, tôi không đến nỗi ốm như bây giờ. Phải thế không nào? Nhưng chính cậu đã tự làm mình ốm. Vì kêu khóc và nó khùng chứ ai? Tôi nói Tôi có làm thế đâu Cô chị họ nói Thôi dù sao bây giờ chúng ta cũng sẽ thân thiện với nhau Và Linh Tên cần tôi Thật tình Linh Tên thỉnh thoảng muốn gặp tôi chứ Tôi đã bảo tôi muốn thế mà Gã sốt ruột đáp Hãy ngồi lên ghế tủ Và để tôi dựa vào đầu gối cô Dạo xưa Matt tôi vẫn thường làm thế Suốt hàng buổi chiều Cô cứ ngồi thật yên và đừng nói chuyện gì Nhưng cô có thể hát một bài Nếu biết hát Hoặc giá có thể kể một chuyện thơ dài thật đẹp và thú vị Một trong những chuyện thơ mà cô hứa dạy tôi đấy Hay một chuyện cổ tích Tuy nhiên tôi vẫn thích nghe một chuyện thơ hơn Bắt đầu đi Catherine kể lại chuyện thơ dài nhất mà cô thuộc Việc làm này khiến cả hai đều rất hài lòng Linton muốn nghe một chuyện nữa Và sau đó lại yêu cầu một chuyện nữa Mặc dầu tôi hết sức phản đối Họ cứ thế kéo dài cho đến lúc đồng hồ điểm 12 tiếng và chúng tôi nghe thấy tiếng Haylton ngoài sân trở về để ăn trưa Thế mai Catherine Mai cô có đến đây không? Cậu ấm Hedcliffe hỏi tay nắm lấy áo Cathy khi cô miễn cưỡng đứng dậy Không tôi đáp và cả ngày kia cũng không Nhưng hiển nhiên là cô lại trả lời khác vì trắng gã quan đẳng hẳn khi cô cuối xuống thì thầm vào tai Cô phải nhớ là Mai không có đi đâu đấy Tôi mạo đầu khi chúng tôi sẽ khỏi nhà cô không mơ tưởng đến chuyện ấy chứ Cathy mỉm cười tôi sẽ đề phòng cẩn thận tôi nói tiếp tôi sẽ cho chữa cái ổ khóa ấy và cô không thể trúng được bằng đường nào khác đâu em có thể trèo qua tường cô cười nói á ta không phải là một cái nhà tù que lên ạ và u không phải là ca ngục của em vả lại em cũng sắp xỉ 17 tuổi rồi em đã là phụ nữ Và em tin chắc, linh tên sẽ nhanh chóng bình phục nếu có em chăm sóc. U biết đấy, em lớn tuổi hơn cậu ấy và khôn ngoan hơn. Đỡ trẻ con hơn phải không? Được dỗ ngọt một tí, cậu ấy sẽ sớm làm theo lời em chỉ bảo. Lúc nào ngoan, cậu ta thật đáng yêu. Em sẽ cưng linh tên hết sức. Nếu cậu ấy thuộc về em, chúng em sẽ không bao giờ cãi lộn sau khi đã quen tính quen nét nhau phải không? U có thích cậu ấy không? U eo lên. Thích cậu ấy, tôi thốt lên, đó là cái miếng rách hoặc quẹo ốm o. Xấu tính nhất tôi từng thấy trầy trật sống được đến tuổi vị thành niên. May thay như ông Haeclitz dự đoán, nó sẽ không tới được tuổi 20. Quả thật, tôi ngờ rằng chả biết nó có được thấy mùa xuân sang năm hay không. Và lúc nào đó, Tông Thị cũng chả mất mát gì lớn cho gia đình nó. Cũng may cho chúng ta là cha nó đã đem đi, càng ưng cần với nó. Nó lại càng khó chịu với ích kỷ. Tôi thấy làm mừng là cô không có triển vọng gì lấy nó làm chồng. Cô Catherine à. Cô bạn của tôi nghe vậy trở nên nghiêm nghị. Việc nói đến cái chết của một gã, thích rẽ rúng, như thể xúc phạm đến tình cảm cô. Linh tên tuổi hơn em, cô đáp sâu một hồi lâu suy nghĩ. Và cậu ấy phải sống lâu nhất. Cậu ấy sẽ, cậu ấy phải sống lâu như em. Cậu ấy hiện cũng khỏe như hồi mới tới miền Bắc. Em dám cẩu quyết thế Giờ cậu ấy ốm Chỉ vì cảm lạnh như ba thôi U bảo ba sẽ đỡ Vậy thì sao cậu ấy lại không Thôi thôi tôi kêu lên Nói cho cùng ta chẳng cần phải băng khoăn Bởi vì Này cô nghe đây Và nên nhớ là tôi sẽ giữ lời Nếu cô còn định đến đồi gió hú nữa Dù có đi với tôi hay không Tôi sẽ báo cho ông linh tên biết Trừ phi ông cho phép Cô không được phục hồi tình thân với cậu em họ Tình thân đã được phục hồi Là thi lầu bầu Vậy thì không tiếp tục nữa Tôi nói Để rồi xem Cô trả lời vậy và phóng ngựa đi Để tôi lụi hụy ở đằng sau Cả hai chúng tôi đến nhà trước giờ ăn Ông chủ tôi cho rằng Chúng tôi đã lang thang qua thảo viên Nên không hỏi vì sao chúng tôi vắng mặt Vừa vào nhà một cái Tôi vội vàng thay giày tất ước ngay Nhưng cả khoảng thời gian dài Ngồi ở trại đã đủ gây tác hại. Sáng hôm sau, tóm nằm bẹp và rút ba tầng cứ lử lả, không chút đâu làm tròn phận sự của mình. Một tai họa trước đó chưa từng đến với tôi và đội ơn Chúa, từ đó về sau cũng không bao giờ gặp lại. Cô chủ nhỏ của tôi cư xử như một thiên thần, đến phục dịch và làm tôi bớt cô đơn, phải nằm lì một chỗ, tôi đâm ra buồn nản quá đổi. Điều đó với một cơ thể luôn cượt quậy hoạt động Thật là đáng ngán Nhưng tôi chả có mấy lý do gì để phàn nàn Hỡi rời buồn ông linh tên một cái Là Catherine lại xuất hiện ngay bên giường tôi Mỗi ngày của tôi được chia đều giữa hai chúng tôi Không tiêu khiển lấy một phút Cô không thiết cả ăn uống, học hành lẫn vui chơi Thật chưa từng có người hộ lý nào trừ miến chăm sóc bệnh nhân như cô Trái tim cô ắt phải nồng nhiệt lắm Mới có thể vừa yêu cha nhường ấy vừa dành cho tôi nhiều đến thế. Tôi vừa nói, mỗi ngày của cô được chia đều giữa hai chúng tôi, nhưng ông chủ thì về vòng sớm, còn tôi thường chả cần gì sau 6 giờ. Cho nên cả buổi tối vẫn nguyên vẹn thuộc về cô ấy. Tội nghiệp cô bé, tôi không bao giờ tính đến chuyện cô làm gì một mình sau bữa trà. Và mặc dầu những lúc cô ghé vào chút tôi ngủ ngon, tôi vẫn thường nhận ra má cô ứng tươi, những ngón tay thon hồng lên. Tôi vẫn cho rằng đó là do đống lửa nóng trong phòng đọc sách, chứ đâu có ngờ khi sắc ấy lại do một cuốc ngựa dưới trời lạnh qua đồng hoang.